các bạn đang nghe câu chuyện Mạt Thổi Đền, tác giả Thiên Hạ Mạ Sướng, tập thứ 5, "Mộ Hoàng Bị Tử". Chương thứ 46: Diếng Vàng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Lối ra của cửa hang động không dài lắm ấy, là một cái cầu đá thiên nhiên, dưới cầu nước ngầm cuồn cuộn, qua phía bên kia, khung cảnh đột ngột rộng mở, không hiểu nguồn sáng ở đâu mà thấy phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ xám xám. Trong ánh sáng mờ lùng đó, hiện lên quần thể kiến trúc cổ xưa, nhất thời cũng không thể phân biệt rõ được quy mô bố cục thế nào. Chúng tôi cũng không nhìn ra được những phòng ốc điện đường này là cổ vật của triều đại nào, chỉ biết những đường cột đi khắc chạm trổ kỹ lưỡng kia đều hết sức xà rữa tật có tự tưởng trong độc bất nhãn này, lại chôn vùi cả một quần thể đình đài lầu các như thế. Trong những căn nhà căn điển cổ kính âm u ấy, tựa như có rất nhiều bóng đèn đang đi qua đi lại. Tiếng người huyên náo thắt xà thắt gần, tuy rằng kiến trúc xà xưa, nhưng lại không hề có dấu hiệu gì của sự cũ kỹ đổ nát, tựa như đến giờ vẫn còn người cư ngụ bên trong vậy. Bà chúng tôi cứ chận mắt, hà hốc ngân cả miệng, trong đầu hiện ra một câu hỏi, lệnh nào Mình thật sự đã bước vào thế giới của linh hồn người chết Thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ không hiểu Mình đang sống hay là đã chết rồi nữa Bằng không sao có thể nhìn thấy cảnh tượng ở trốn địa phụ này Tôi thấy nước dưới chân cầu Vội ngồi thủ xuống Vọc lên mấy vóc khát vào mặt mình Nước ngầm lạnh thấu xương Đúng thực không phải là đang nằm mơ Cảnh tượng trước mắt toàn bộ đều là sự thực trăm vận trăm Tiền béo và Đinh Tư Điểm cũng học theo tôi Lấy nước lạnh rửa mặt Chỉ nghe tiền béo nói Ết cái cầu này làm tôi nhớ đến quê nhà Phúc Kiến quá. Ở đây cũng có một cây cầu đá thiên nhiên, hình thành do dòng thác ngầm ở trong hang động xối vào. Người nhà quê đều gọi là cầu Tiên. Nhưng năm đó cậu nhất này lại giờ trở điều ngoài, cửa bảo đấy là do thần tiên trên trời đi tè xuống tạo nên. Phi trường trông như là có âm tạo địa phù nhỉ. Bước vào đây rồi, cậu không biết đời này kiếp này có còn cơ hội về quê nhìn lại cầu Tiên không nữa. Thôi tốt nhất là ta cứ nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ở lại âm phủ. Làm đầu trâu mặt ngựa chuyên nghề Gián áp phêch đề Tôi thấy thần sắc đinh tư điểm Thoáng lộ nét ảm đàm Có lẽ tại cô nghe thấy tuyển béo nhắc đến Chuyện về nhà Nên cảm xúc nhớ quê cũng dấy lên Lúc đó tôi không biết rằng Khi chịu áp lực lớn Con người ta thường nảy sinh một thứ cảm xúc vô cùng Dùng nhớ quyên luyến quê hương Nơi mình sinh già và lớn lên Tôi nhìn vào vùng sá mở Sâu bên trong hác động Thở dài một tiếng Rồi nói với đinh tư điểm và tuyển béo Làm gì có nhà chứ? Cha mẹ chúng ta nếu không phải bị thẩm vấn cách ly thì cũng bị đưa ra vùng biên làm việc rồi. Nhà cửa phòng ốc đều niêm phong cả lại, người cách mạng lấy việc thiên hạ làm việc của mình. Sau này chúng ta cứ coi bốn biển là nhà thôi. Nói tới đây, trong lòng tôi chợt bùng lên một ngọn lửa vô danh, hai hàm răng nghiến chặt lại, tôi đứng thẳng người lên, vẫy tay gọi hai người còn lại. Bọn đế quốc còn bị chúng ta chôn vùi tiêu diệt rồi, còn sợ gì âm tặc địa phủ với cả giang vương giang vực gì? Đằng nào cũng đã đến được nải rồi, không tìm được lão Dương Bỉ, quyết không quay đầu lại. "Tôi thấy chúng ta cứ đi thẳng qua đó thôi, để xem bên trong cái thành quỷ ấy có cái thá gì." Bà chúng tôi lấy nước lạnh táp vào mặt, đều cảm thấy tinh thần phấn chấn lên nhiều. Biển hạt vàng một khúc ca cổ động, kiểu tung hỏa lực đánh bại bể lũ đèn tối, từng bước từng bước đi vào vùng âm u xám xịt kia. Bốn phía hàng núi chập chờn ánh lửa mặt trời, Thứ lửa mà ấy kỳ thực chính là lần tình, chỉ cần tiếp xúc với dương khí của người sống, từng đám từng đám cầu lửa màu xanh lục ấy sẽ theo dấu người, thoát sáng cắt tối. Chúng tôi phải cậy vào cháng trí đốc tranh hừng hực mới dám đi sâu vào bên trong. Nhưng càng đến gần tỏ thành mê khối vấn vít ấy, lại càng với hai chân mềm nhũn, bực thật bước cào, tưởng như đang dẫm lên khối bồng, muốn đứng vững, cùng thấy rõ là rất mất sức. Tôi thầm rủa mình vô dụng, sao càng đi, chất lại càng mềm nhũn ra thế này? Tưởng lại ngổn nhỡ, có xảy ra đại chiến thế giới lần thứ 3, già chiến trưởng gặp địch đổ máu, há chẳng phải sẽ sợ vãi cả quân hay sao? Chợt có một bóng người màu xám hùng vục lướt thẳng về phía trung đội, cả bà đều giật bắn cả mình, Loan Joang nhảy tránh vội sang một bên. Nơi cửa hang lùa vào một trận gió lạnh, cái bóng kia liền lập tức biến vào vùng tối, không thấy đầu nữa. Cơn gió cuộn đến đầu, đỉnh đài lẩu các đèn đuốc bóng người biến mất đến đấy. Trang chớp mắt tất cả không tăm tích, chỉ còn lập lòe ánh lửa mà trời dày đặc giữa những tảng đá lởm chởm. Bỏ tội đều lấy làm kinh ngạc, có phải trợ ma không nhỉ? Tuyển béo thỏ tay ra, sờ mó chỗ cái bóng người kia biến mất một hồi lâu, rồi thắc mắc, sao lại chui vào trong đất được nhỉ? Tôi thấy cảm giác dưới chân càng lúc càng không vững, vừa kéo đinh tư điểm vào tiền béo dựa vào vách núi, bây giờ mới phát hiện ra, không phải vì sợ quá chân mềm nhũn ra, mà tại mặt đất không hề bằng phẳng bước đi liền giẫm lên nhiều khối đá hình tròn, rất dễ mất trọng tâm. Khó nhận phù kiếm mặt đất trong sân động, chân bước đều lún vào trong đó, không nhìn được bên dưới, tôi bèn thò tay xuống sở tử, đi xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì. Đình tư điểm căng thẳng hỏi tôi xem, dưới đất có gì, liệu có phải xương đầu lâu người chết hay không. Tôi bảo làm gì có chuyện đầu lâu to như thế, giống như là cái chảo ngược xuống đất hơn. Giở thử thấy trần bóng, chẳng lúc nói chuyện, tay tôi giở đến mép vật ấy. Liên vận lực một cái, không ngờ đã nhấc được cả một khối gỗ lên mặt đất. Quan sát kỹ lưỡng trong làn khói bụi và mùi hôi thối xộc lên mũi, mới phát hiện hóa ra thứ tôi nhấc lên đó là một cái mai rùa tổ tướng, bên trong vẫn còn xác của con rùa già, da mọc lồng rải rác. Dẫm giá trong hang này, còn có vô số mai rùa như thế nữa, tuyền béo và đinh tự điền đều lấy làm lạ, không hiểu thế này là thế nào. Dương tội thì bỗng sực hiểu ra, đây là quỷ miền địa, quỷ miền địa thực sự là nơi lũ rùa già dưới biển. Khi tử biết mạng mình không còn được bao lâu nữa, bỏ đến để tự chôn xác, giống hệt như những gì được miêu tả trong tập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Nhưng cái càng chốt ở tầng phía trên, nhất định là muốn mượn linh khí của quỷ miền điện này, hỏng vũ hóa phi thẳng rồi. Đình tức địa hỏi tôi. "Vậy đấy có phải là trốn âm tàng địa phủ không?" Tôi lắc đầu, kiến thức của tôi cũng rất hữu hạn, ai mà biết đám người cổ đại đó nghĩ thế nào chứ? Có điều nghe nói, ở các vùng duyên hải có truyền thuyết rằng do giá sống dưới biển nghìn năm vạn năm, trong vỏ mai và thi thể đều có rất nhiều hài khí. Vì vậy nơi đàn rùa chôn thây, tần sẽ sinh ảo ảnh của nơi chúng từng sinh sống. Tòa kết trúc xám xám mờ mờ mà chúng tôi trông thấy đó, rất có thể là nơi tụ tập của lũ rùa ngoài biển khơi. Tôi đoán có đến 8 phần 10 là bởi người xưa đã coi ảo ảnh do hài khí của lũ rùa tạo ra thành chốn âm tào địa phủ, nên mới chôn nhiều người chết ở đây như thế. Đồng thời còn nghĩ ra truyền thuyết về quỷ nhà một nữa. Thời bây giờ, tôi mới chỉ biết được chút ít ngoài rìa của thuật phong thủy. Ấy là bởi như lúc nhàn rỗi, thường giờ cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật ra xem bừa. Cùng với hồi bé nghe ông nội Hồ Quốc Hoa kể chuyện, còn lý luận cụ thể thì hoàn toàn không nắm rõ. Đằng nào thì nó ra mấy cái chuyện này, tuyển méo với định từ điển cũng chẳng thể hiểu được. Chúng tôi đành tạm gác lại, tiếp tục tìm kiếm lão dương bì trong hang động khổng lồ. Đi sâu nữa vào là đã đến tận cùng của hang động, dưới đất và trên đầu lởm chởm thạch nhũ, khó nhẹ vẩn vít bay. Ở đây có một cái giường đá lớn, bên dưới có rất nhiều quần tài đá tác thành hình người, dài chưa đến nửa mét, nằm nghiêng ngả rất hỗn loạn. Trên nắp quần tài đều có hình khắc đủ các loại nhân vật nam nữ, đường nét tuy sinh động, nhưng mặt mũi lại khiến người ta có cảm giác vô cùng thăng khế. Tuyết Béo nhìn thấy thì bực cả mình, giật chân đá luôn, chiếc quần tài vốn đã bị cạy ra rồi, lại đậy vào Nắp đọng không chặt lắm. Tuyển Béo đá cho một cú liền đổ nhào. Thứ ở bên trong lần đầu lấp dưới đất, liếc thấy chỉ là một cái xác con hoàng bị tử. Tuyển Béo tức quá trở bối loạn cả lên. Tôi phát hiện trên bề đá này khắc rất nhiều hình ảnh đàn bà đắp bản nã làm phép, chiêm bốc, lại có rất nhiều người chân thành quỳ lạy rừng lễ. Bèn nhắc nhở Tuyển Béo chưa nên làm bậy. Đây rất có thể chính là nơi ban đầu đặt cái xác của nữ phù sư đắp bản nã kia. Có điều đó lại là một cái xác dực gia cũng không được thích đáng cho lắm. Người đàn bà ấy bị khuyết dũng, chỉ còn lại bộ da gọi là đạo cụ của bọn lừa đảo, dùng kết hợp với hoàng bị tử để mê hoặc lòng người thì đúng hơn. Cảm giác cốt hoảng bất an khi lần đầu tiên nhìn thấy cái vỏ sắc trong dàn thái thất dường như lại xuất hiện. Có lẽ chúng tôi đã không còn cách lão Dương Bỉ và cái giường đồng thần bí kia quá xa nữa. Trong lúc tôi và Tiễn Béo nói chuyện, bên tư điểm năm phòng sảnh phía bên kia bể đá, đột nhiên nghe kêu lên một tiếng Tôi vội vàng qua xem sao, chỉ thấy lão Dương Bỉ đang ôm cái giường đồng, nằm hôn mê bất tỉnh đằng sau bệ đá. Bậc đá hình chữ nhật dường như là một cái nắp, ta bị ông ấy đẩy ra một góc nhỏ, lộ ra một cái hốc. Bên trong xây quy bằng những viên gạch tỏ tướng, trên viên gạch có tiêu ký hình con rồng màu đen, hình dạng giản ước, nếu không phải có móng vuốt thì rất dễ nhận lầm thành con lươn. Tôi thấy kỳ lạ, nhìn đi nhìn lại thật kỹ mấy lượt, càng tiêu ký hình rồng trên gạch, cơ hồ giống hệt nhau. Có hiểu nhất là lũ rồng đều không có mắt, thường có câu rằng vẽ rồng điểm mắt, rồng không có mắt, há chẳng phải thành rồng mộ hay sao. Trong cái hốc này, mai rùa cũng sẽ phải từng tầm lấp lấp, rùa nhiều chính là một cái giếng vàng, trong huyệt mộ phong thủy, dùng để ngưng tụ sinh khí trong mạch đất. Nhưng không hiểu người ta vẽ rồng lên mấy viên gạch này để làm gì. Tôi đoán lũ rồng không có mắt, không hiểu có phải là do người chết làm hay không. Nhưng nhìn kỹ lại, thì có vẻ không phải trên bề gạch không hề có dấu vết bị con người cạo xóa. Tôi thấy cái rung động của quái kia chưa bị mờ ra, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba người bước đến đỡ lão rừng bị dậy, lại lướt miệng gọi tên, một lúc lâu mới khiến ông tỉnh lại được. Thể già lúc ông đẩy viên đá chăn bên trên hoạt động ra, liền bị âm khí tích tụ bên trong xông lên, làm say sẩm mặt mày, ngất xỉu tại chỗ. Cục mày đây là giếng vàng trong cổ mộ. Xī thể bên trong tuy đã trầm tích nhiều năm, Nhưng lại sinh khí đặc hỗn độc trong đất báo phong thủy, trừ nếu là hơi sắc chít thì ba hồn bảy vía ít nhất cũng bay mất đi một nửa rồi. Lãm Dương Bỉ định thần lại, vẫn chưa hiểu bà chúng tôi tìm được âm bằng cách nào. Còn tôi thì có rất nhiều điều cần hỏi, nhưng thấy âm phòng trong hang động này lúc có lúc không, nhưng lúc không có gió thì cảnh tượng đỉnh đài lầu cắt, nhà cửa mờ mờ ảo ảo kia lại hiện ra. Không khí thập phần quỷ dị, xem ra nơi này không tiện ở lâu, không phải là nơi để nói chuyện để phải tính toán rất cả bọn màu trắng giờ có đầy trước. Nhưng ánh mắt lão Dương Bỉ vô cùng hỗn loạn, nhìn chằm chằm vào cái rung động dưới đất. Mơ, mau, mau bỏ cái rung động vào giếng vàng. Ông già không ngừng lặp đi lặp lại, chỉ nói với chúng tôi một câu duy nhất ấy. Tiên bé và Đinh Tử Điểm đều ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi biết hai người đang đợi tôi đưa ra chủ ý, còn nên làm theo lời lão Dương Bỉ hay không. Tôi trầm nhũ, cái thứ họa hại này tuyệt đối không thể mang trở về khu trấn nổi được. Ném vào trong rương vàng này cũng tốt, vì đàng nồn nóng muốn rời khỏi đây, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu đồng ý luôn. Tôi đang định ra tay thì Tuyền Béo đã sớm hơn một bước, bước đến ôm lấy cái giường động, nép vào trong cái hốc tối đèn. Giờ không ngờ cái rương ấy, điền đài đã lâu quá rồi, đồ cổ vốn mỏng manh, chất đống đã bị thủy thổ làm cho hư hoại, rồi lại bị lão Dương Bỉ vừa lề vừa kéo đi cả một quãng đường dài. Tuyền Béo vừa cầm lên khỏi mặt đất, nắp và thân giường đã rở nhạo ra cứ được bị trọng liệt rơi xuống đất đánh pộc một tiếng